Thế là tôn ngộ không liên hiểu, con đường sau này của mình càng thêm gian nan Cái mình tu luyện chính là thương không cửu kỳ quyết Đây mới thực sự là công pháp cấp cam đỉnh cấp Nếu như mình muốn dùng công pháp khác để thay thế Vậy thì nhất định cần phải có công pháp phẩm dài cùng đẳng cấp vượt qua thương không cửu kỳ quyết Nhưng mà hiện thực căn bản đã không có công pháp nào có thể vượt qua được thương không cửu kỳ quyết Nói chính xác cái tôn ngộ không phải tu luyện cũng chỉ có thương không cửu kỳ quyết Hắn căn bản cũng không có khả năng để lựa chọn lại lần nữa. Hơn nữa hiện tại đã biết được bát hoang hào kìm kì của mình chính là một phần của cửu tự sáu kỳ. Cộng thêm thất diệu tức phong kỳ ở tử phong hạp gốc có cơ duyên đạt được, 9 cây sáu kỳ đã có được 2 cây. Chuyện này đúng thật là có thể tính là cơ duyên rất lớn. Nhưng Tô ngộ không biết, trường ấy cơ duyên đối với mình mà nói chỉ sợ vẫn còn chưa đủ, bởi vì từ nơi sâu xa hắn có một loại cảm giác rất là mãnh liệt. Đó chính là mình muốn mạnh lên và muốn đột phá Thì không chỉ cần có cấp cam theo khung kỳ Hơn nữa, thứ cần vẫn là còn lại tới 7 cây cử tự 6 kỳ Nói cách khác, tương lai mục tiêu của mình không còn là tìm kiếm cam kỳ bình thường Mà là tìm kiếm 7 cây kỳ tử đặc biệt này 9 cây cam kỳ đây đã là độ khó không cách nào mà tưởng tượng Mà bây giờ lại muốn tập hợp đủ cả 9 cây 6 kỳ Cái độ khó này căn bản không phải là thứ mà cấp bậc thần cấp dám nghĩ tới, cho nên người cũng phải chuẩn bị tâm lý và xác định được mục tiêu của mình. Từ nay về sau, người cùng với cử tự sáu kỳ sẽ không thoát khỏi quan hệ. Thật ra thì cá nhân ta đối với người có một chút suy đoán, sự tồn tại của việc xuất hiện của người, chỉ sợ cũng không phải là do tầm nguyện của một người, hay là một số ít người nào đó, mà là, nói xong, Đông Kiếm lại đưa tay chỉ lên đỉnh đầu, mà là ý chí của bọn nó. Chính là thứ không cửu kỳ quyết của với cửu tự sáo kỳ. Đó là thứ mà chưa từng có người nào được thử qua. Bởi vậy đến cùng người sẽ trở thành một dạng người như thế nào thì không ai có thể biết được. Nhưng vẫn có thể khẳng định là tương lai con đường của người sẽ vô cùng gian khổ. Hai người nói chuyện đến đó thì ngừng lại. Bây giờ trở về nhớ lại Tô Ngộ Không ngoại trư thở dài một hơi thật sâu cũng chẳng còn gì để nói. Từ khi mình đi tới cái thế giới này đã không có gì thuận lợi. Mỗi một bước đi đều vô cùng gian nan Đương nhiên cũng chính những sự gian nan này Đã đem đến thành tựu cho mình Nhưng quá trình này thật sự nghĩ lại mà kinh Đem những ý nghĩ này đặt ở đáy lòng Tô Ngộ Không hoạt động thân thể một chút Sau đó đi xem tình hình của Hoa Hoa Cái đồn thế tiên tông này Không hổ là thế lực mạnh nhất của thường khùng thế giới Không chỉ có một dược sơn của riêng mình Mà còn có một cái dược viên Mười phần rộng rãi Hơn nữa ở bên vườn dược viên Cũng được xây dựng các loại kiến trúc theo từng dãy, mà không thể nào nhìn thấy điểm cuối. Vừa tiến vào dược viên, từng đợt dĩ hương liền đập vào mặt, chỉ thấy mấy nhịp hô hấp. Tôn ngộ Không đã cảm thấy linh đài của mình thành mình, và thân thể đều nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Lúc này, một vị lão giả đầu tóc bạc trắng, cõng hũ thuốc chậm rãi đi tới. Nhìn thấy Tôn ngộ Không đang say mê mùi thuốc khắp nơi trong dược viên, mà chưa phát giác ra có người tới thì cười cười nói. Tiểu huynh đệ chính là một trong ba vị thượng khách mà hôm qua đại trưởng lão đã tiếp trở về phải không? Tôn Ngộ Không nghe ra được âm thanh của lão giả lập tức mở mắt. Sau khi nhìn thấy rõ người nói chuyện thì lập tức chắp tay thì lễ nói. Đúng là vãn bối, vãn bối tôn Ngộ Không xin ra mắt tiền bối. Tính cách của tôn Ngộ Không vẫn luôn là lấy đức phục đức, lấy oán đối oán nếu như có người đối với hắn tỏ ra vẻ ngạo mạn thì tôn ngộ không sẽ muốn ngạo mạn hơn gấp 10 gấp trăm lần so với hắn. nhưng nếu như có người đối với tôn ngộ không là lòng tràn đầy thiện ý thì tôn ngộ không đương nhiên cũng sẽ lấy sự thiện lương để mà đối đãi. lão già này vội vàng đưa tay đỡ tôn ngộ không lên, không dám nhận không dám nhận. các người đều là bằng hữu của thiếu tông chủ, lão chủ cũng chỉ là một kẻ trông coi vườn thuốc mà thôi. tiểu huynh đệ tới đây là đến thăm vị bạn gái kia đúng không? Hãy đi theo ta, bằng không thì tiểu hình đệ người sẽ bị lạc đường đó. Lão già rất là thân mật cầm tay kéo Tô Ngộ Không đi, thuận theo con đường nhỏ bằng phiến đá trong rực viền đi qua mấy cái cua ngoặt. Lúc này mới đi đến được một tòa tiểu lâu rất là lịch sự tào nhã. Nếu như là một người xa lạ khác vừa đến thì gã liền gần gũi với Tô Ngộ Không như thế, thì khẳng định hơn phân nữa là Tô Ngộ Không sẽ chống đối và đề phòng. Thế nhưng khi bị lão giả này cầm tay kéo đi thì Tô Ngộ không chẳng những không có một chút phản cảm, ngược lại ở trong lòng còn có loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Rất nhanh Tô Ngộ không liền ý thức được sự tồn tại của cái cảm giác quen thuộc này. Chính là khi mình nhập môn thì ân sư bồ đề tổ sư cũng đã từng thường xuyên lôi kéo tay mình như vậy, cũng minh thường phạt luận đạo. Hơn nữa lão giả râu tóc bạc trắng mặt mũi hiền lành, bất luận là hình dạng hay là cảm giác để có điểm giống với đạo chuẩn tổ sư. Nên cũng khó trách, tô ngộ không Lại sao có cái cảm giác quen thuộc đến như vậy Nơi này là chỗ nghỉ ngơi Người bạn kia của người bị thương không nhẹ Nhưng mà đã được trị liệu kịp thời Người cũng không cần lo lắng quá mức Đã đến nơi này của lão hủ Thì ta cũng phải đảm bảo sẽ trả lại cho người một người nguyên vẹn và khỏe mạnh Vừa nói chuyện lão già đã đem tô ngộ không đưa vào tiểu lâu Ở đại sảnh của tiểu lâu Có mấy người đang yên lặng đọc sách thuốc Lão giả đưa tay ra hiệu cho tôi bộ không tiến vào một cái phòng bên tay trái Đó là một dàn phòng rất rộng rãi Hoa hoa thì đang nằm ngủ trên một cái giường lớn Bên cạnh có hai nữ nhân đang đưa tay đặt ở trên bụng hoa hoa Có thể là nhìn thấy đàn có một luồng nguyên lực màu xanh lục không ngừng tràn vào thể nội hoa hoa Nhưng luồng nguyên lực kia sau khi xoay quanh thể nội hoa hoa Thì lại từ trên tay một nữ tử khác rời khỏi Lão giả thấp giọng giải thích nói Cái nguyên lực màu xanh lục đó có được năng lực chữa trị cùng thành lý cực mạnh Không chỉ có thể chữa trị thường thế Còn có thể đem các loại nội thường động lại trong thể nội Phương pháp bình thường khó mà trị liệu được các bệnh ở bên trong Thông qua sự cỏ rửa cùng tẩy lễ sẽ được thành chứng hết Tô Ngộ Không không hiểu nhiều về trị liệu Nhưng có thể cảm giác được khí sắc của Hoa Hoa đã khá rất nhiều nên cũng yên lòng Lão già dẫn Tô Ngộ Không ra khỏi gian phòng mà Hoa Hoa nghỉ ngơi hai người đi vào đại sảnh, mấy người đọc sách trước đó lập tức đứng dậy thì lễ với lão giả lão giả khoát tay áo cho mọi người ngồi xuống. rất nhanh liền có người bưng lên một bình trà nóng đi tới, người kia rót một chén trà nóng cho lão giả cùng với tông ngộ không xong thì mới thì lễ lui ra ngoài. tiểu huỳnh đệ không cần gò bó cứ gọi tà là dược lão đầu là được, màu nếm thử, đây chính là bách dược hương trà độc hữu của dược viện chúng ta, có rất nhiều lợi ích đối với thân thể. Tô Ngộ không cũng không khách khí. Hắn cũng biết lão nhân già giống như vậy thích nhất là người khác tôn kính đối với mình, nhưng cùng lúc lại không thích bị người ta kính sợ chính xa. Người coi hắn là bằng hữu, hắn mới có thể coi người là bằng hữu. Nâng chùm trà lên nhẹ nhàng hít hơi, một cỗ mùi thuốc nồng nặc hơn nữa thuận theo cái mũi tràn vào thể nội. Tô Ngộ không lập tức liền cảm nhận được sự khác biệt. Kinh mạch trong cơ thể tựa như là bị kích thích, bắt đầu ong ong chấn động, đồng thời một cỗ cảm giác ấm áp tràn vào thể nội. Luồng ấm áp này trực tiếp để bát hoang hào kìm kỳ kì trong thể nội bọc lấy. Vội vàng bưng chén trà lên uống một ngụm, khi ngụm trà này vào trong bụng, tôi Ngộ Không mở to hai mắt nhìn. Có thể rất rõ ràng cảm giác được trong thể nội bát hoang hào kìm kỳ kì đang hoan hô nhảy múa. Tựa hồ như vượt đạt được một vật gì đại bổ lắm đó. Không chỉ có như thế, tôi Ngộ Không có thể cảm giác được bát hoang hào kìm kỳ kì đã thân thiết hơn với mình. Đây là một loại thân mật chủ động đến từ bát hoang hào kìm kỳ kì, hoàn toàn khác biệt đối với những cảm giác trước đó. Trừ điều này ra thì chùm sáng màu xanh ở cổ tay cũng bắt đầu sinh động hẳn lên, nhưng là bởi vì chỉ uống một ngụm, nên cái chùm sáng màu xanh này cũng không có hành động gì tiến thêm một bước. Tô Ngộ Không liền mở to mắt, lập tức đem lượng bách dược hương trà còn lại trong chén uống một hơi cạn sạch. Một ngụm này vào trong bụng, chùm sáng màu xanh chỗ cổ tay Tô Ngộ Không lập tức thành quàng đại phóng. Đồng thời trên thân tổng ổ không cuốn lên một đoàn long quyển phong màu xanh nhạt Nhưng mà cái long quyển phong này cũng không có chút lực phá hoại nào Vẫn chỉ xoay tròn như vậy Nhưng mà trong phòng đã mát mẻ hơn rất nhiều Một cây thư không kỳ thành sắc lớn chừng ngón cái xuất hiện ở bên trong thanh quang Thất diệu tức phong kỳ Lần đầu tiên lấy hình thái kỳ tử xuất hiện ở trước mặt tổng ngộ không Mà trước đó thất diệu tức phong kỳ vẫn luôn một mực lấy bộ dáng là người để xuất hiện Thất Diệu Tức Phong Kỳ vừa mới ra Vòng quanh Tô Ngộ Không dạo qua một vòng Sau đó trực tiếp một đầu chui vào lồng ngực Tô Ngộ Không đúng là không có chút khó chịu nào Chẳng qua là cảm thấy Điều này hơi có chút kỳ dị Trong thể nội Bát hoang hào kìm kỳ Cùng với Thất Diệu Tức Phong Kỳ Đều lỡ lửng trong đàn điền, Phần biệt được hai cỗ năng lượng ấm áp bao bọc lấy <cười> Hai cỗ năng lượng này đứng nhiên bắt nguồn Từ trong chén bách dược hương trà kia Tô Ngộ Không có thể cảm nhận được hai cỗ năng lượng đang được hai cây thất không kỳ chậm rãi hấp thu. Theo quá trình hấp thu thì độ thân mật của mình cùng với hai cây thất không kỳ đang kéo dài gia tăng, đặc biệt là cây thất diệu tức phong kỳ. Gần như là theo bản năng, tôi Ngộ Không dùng ngón tay túm một cái, một luồng gió lốc cỡ nhỏ liền đã xuất hiện ở ngay trên đầu ngón tay. Mặc dù cơn lốc nhỏ đầu ngón tay này cũng không có uy lực gì, nhưng đầy đích xác là phong thuộc tính hàng thật giá thật. Tô Ngộ Không khoát tay ở lòng bàn tay còn lại Dâng lên một vệt kim quang Kim quang lưu chuyển ở lòng bàn tay Khi tỉnh ngưng tụ thành một thanh kiếm khi tỉnh ngưng tụ thành một quả đào kim loại Nguyên lực kim thuộc tính Quần cuộn ở đầu ngón tay Rõ ràng nguyên lực này so với thong thuộc tính Ở tay kia Còn muốn thuần thuộc hơn rất nhiều Tô Ngộ Không thử mấy lần muốn điều khiển Cái cơn lốc nhỏ này Thế nhưng là nó chỉ cố chấp dừng lại đầu ngón tay Không bị ảnh hưởng chút nào Kim cùng phong xong thuộc tính không sai không sai nếu như không phải được tận mắt nhìn thấy thì lão hủ tuyệt đối cũng sẽ không dám tin vậy mà thật sự vào một ngày lại có người có thể hình thành xong thuộc tính không không chỉ là xong thuộc tính nếu đúng như là lời của người thì ngày sau còn có khả năng sẽ thành cửu thuộc tính <cười> nhiều năm như vậy rồi đây mới là lần đầu tiên tôi ngộ không có được lực lượng của phong có điều bây giờ cũng chỉ là mới bước đầu có được muốn chân chính dùng tay điều khiển thì còn phải đi một đoạn đường rất dài Nhưng bất kể có nói như thế nào thì đây cũng là một điểm bắt đầu rất không tệ. Cảm thụ được sự lượn lờ của cơn gió, Tô Ngộ Không liền nghĩ tới đứa trẻ tiểu thất ở trong tử phòng hợp cốc kia. Thất rượu tức Phong Kỳ, tiểu thất trên thực tế Tô Ngộ Không đã có chút suy đoán, nhưng vẫn không có cách nào để khẳng định. Suy nghĩ một chút, Tô Ngộ Không đối với lão giả nói: "Tiền bối, ta có một chuyện muốn hỏi." sau đó tôn ngộ không liền đem những chuyện phát sinh ở trong tử phong hạp cốc đại thể nói qua một lần. đương nhiên là không có nói chuyện với lôi cửu thiền, chỉ nói kỹ càng về tình hình của tiểu thất. tôn ngộ không nói xong, dược lão đầu vần về bộ râu trắng của mình chấm gắp một chút thì nói: chuyện này thật ra thì nó liên quan đến một điều bí mật của thường khung thế giới, nhưng mà ngươi bây giờ đã đạt được đến hai kỳ cửu tự sáu kỳ, như vậy cũng có thể được biết chuyện này. nói xong, dược lão đầu bỗng nhiên phất phất tay. Người xung quanh nhìn thấy đều lập tức đứng dậy cáo lui. lúc người cuối cùng rời đi thì cũng đã đem cánh cửa đóng lại. cả tòa lầu các ngoại trừ Hoa Hoa cũng hài vị trị liệu sư ở bên trong căn phòng nhỏ thì đã không còn một người nào nữa. Dược lão đầu lại rót thêm cho tông gỗ không một ly trà. <cười> lúc này mới nói, theo những gì mà ngươi vừa kể thì tiểu thất kia phần lớn chính là thất diệu tức phong kỳ, thì là tình huống thực tế lại phức tạp hơn. từng lưu truyền qua một cách thức nuôi kỳ, chính là đem thư không kỳ có phẩm dài rất cao đặt vào một chỗ nào đó có thuộc tính đặc biệt cho phù hợp để ôn dưỡng, như vậy có thể làm cho thứ không kỳ có tỷ lệ tấn thăng phẩm dài nhất định. coi như nếu không có cách nào tiến dài, thì cũng có thể làm cho nó tăng lên một ít sức mạnh. Nhưng biện pháp này lại quá mức chậm chạp, thế là liền có rất nhiều người nghĩ ra các loại tà thuật trong đó nổi danh nhất chính là lấy người để nuôi kỳ đem một hài tử có thuộc tính phù hợp và có thiên tử tác chắc tuyệt để làm cái đỉnh Đem thứ khung kỳ trong vào trong thể nội của cái đứa nhỏ này sau đó đem đứa nhỏ đó vây nhốt ở trong một nơi nào dần dần đứa nhỏ này sẽ bị thư khung kỳ hấp thu và dung hợp tam đỉnh hữu ý lục đỉnh hữu khí cửu đỉnh hữu linh ý nghĩa chính là qua ba lần ôn dưỡng nhân đỉnh Thư khung kỳ sẽ tiến hóa thành một thứ có ý niệm tự chủ nhất định Nhân đỉnh 6 lần sẽ xuất hiện một loại khí đặc biệt. Loại khí này theo một ý nghĩa nào đó mà nói thì rất giống với nhân khí. Còn sau khi nhân đỉnh 9 lần thì thức không kỳ liền sẽ sinh ra khí linh. Thương không kỳ có khí linh hoàn toàn có thể dùng từ thoát thai hoán cốt để hình dung. Tình hình của thất diệu tức phong kỳ cực kỳ giống như tình hình của nhân đỉnh. Đứa trẻ kêu là tiểu thất kia chỉ sợ đúng là nhân đỉnh của thất diệu tức phong kỳ. Chỉ có điều bây giờ thất diệu tức phong kỳ vẫn không có thức tỉnh ở trạng thái ôn dưỡng của nhân đỉnh, cho nên ta cũng không dễ để phán đoán đây là nhần, lần nhân đỉnh thứ mấy. Tông Bộ Không kinh ngạc không thôi. Trước kia thường không thế giới lại có phương pháp ác độc như thế. Thế nhưng cây thất diệu tức phong kỳ này đã là cử tự sáo kỳ cấp cao cực phẩm, vì sao còn muốn dùng nhân đỉnh để ôn dưỡng. Hơn nữa đây cũng là không phải điểm trọng yếu nhất, mà vấn đề lớn nhất chính là... Tiền bối, nếu như ngài nói cây thất diệu tức phong kỳ này lấy nhân định ôn dưỡng từ phong hạp tốc, như vậy thì không thể thoát khỏi một cái vấn đề rất quan trọng, đó là ai muốn ôn dưỡng thất diệu tức phong kỳ này. Chuyện dùng nhân định ôn dưỡng khẳng định là có người đang làm, vấn đề chính là đến cùng là ai đã làm chuyện này. Đầu tiên có thể khẳng định là không thể nào là người huyết nhà già của nhất yêu động, hơn nữa tựa hộ cũng không thể nào là hoa âm phường, ở không chỉ thế giới chín đại siêu cấp thế lực cộng thêm nhất yêu động. Ngoại trừ ba nhà này ra thì hiện tại lại bỏ thêm độn thế tiên tâm. Như vậy, thì cũng chỉ còn lại sáu nhà. Kim thần cửu đình tông lôi thần tiên lôi trúng, sát thần tam thiên đạo sơn, thủy thần đào không sơn, viêm thần vãn tâm uyển, mệnh thần độ sinh giới. Đến cùng là ai đã làm những chuyện này? dực lão đầu trầm ngâm một lát, cuối cùng lắc cái đầu nói. Độn thế tiền tông tàn độn nhiều năm, có rất ít liên hệ của với thế lực ngoại giới. Bởi vậy ta cũng không có cách nào để phán đoán, rốt cục là do người nào đã gây nên. Nhưng ở thời đại bây giờ số người vẫn còn dùng phương pháp ồn dưỡng thương khung kỳ này, thì chắc hẳn cũng không còn quá nhiều. Đúng rồi tiền bối, hiện tại thất diệu tức phong kỳ đã tiến vào trong cơ thể của ta. Ta, liệu ta có thể sẽ bị xem như nhân đỉnh hay không? Chuyện bị xem như nhân đỉnh vẫn là rất kinh dị tôi ngộ không cũng không muốn mình chẳng biết tại sao liền đã trở thành một vật hy sinh dược lão đầu cười cười nói yên tâm đi người muốn trở thành nhân đỉnh phải cần ở trong hoàn cảnh đặc định mới được hơn nữa trong cơ thể người vốn là có bát hoang hào kìm kỳ nên cái thất diệu tức phong kỳ này cũng không có cách nào đem người biến trở thành nhân đỉnh việc kế tiếp của người là cứ an tâm ở chỗ này mà tu luyện đến khi người đem thất diệu tức phong kỳ triệt để trường khống rồi luyện hóa tăng lên tới nhị khải cảnh, người mới có thể năng lực để sống tiếp ở cái thế giới này. An tâm tu luyện đây đối với mình bây giờ mà nói, đúng là một mong mỏi quá lớn. Cười khổ lắc đầu, Tôn ngộ không lại hỏi dược lão đầu. Tiền bối, không biết ngài có từng nghe qua ám ma giới? Dược lão đầu chút bất ngờ nhưng vẫn là gật đầu nói, biết được một chút. Ám ma giới là lúc trước khi thượng không thế giới bị tách ra. Do một số mảnh vỡ của thế giới ngừng tụ mà thành, tiểu thế giới độc lập giống như vậy còn có thêm một vài cái nữa. Sinh sống trong ám ma giới đều là người của ám ma nhất tộc. Thật ra thì ám ma nhất tộc cũng là dân bản địa của thường không thế giới. Tô Ngộ không nhãn tình sáng lên lại nói, Vậy tiền bố có biết làm như thế nào để tiến về ám ma giới không? Dược lão đầu nghi hoặc nhìn Tô Ngộ không nói, Người muốn đi ám ma giới sao? lúc này tôi ngộ không mới đem chuyện lỗ nam tầm bị người có nhất yêu động cùng huyết nhà già bắt đi nói lại một lần. cho nên ta muốn đi tới ám ma giới tìm tới ám ma nữ vương cùng nàng ta đi cứu bằng hữu. dược lão đầu giật mình, ngừng một chút rồi nói, thì ra là thế. nhưng mà ám ma giới rất đặc thù, trừ phi là từ bên trong ám ma giới chủ động thành lập thông đạo không gian để có thể xác nhận điểm không gian, nếu không thì sẽ không có cách nào để liên thông với ngoại giới thật ra thì muốn cứu bằng hữu của người cũng không nhất định phải đi tìm ám mà nữ vương. nếu như người thành tâm, thành kính nhờ lão phu thì lão phù cũng nguyện ý thay người đi một chuyến. tôn ngộ không đại hỷ thế nhưng lại không muốn xin nhờ được lão đầu, đi tới địa bàn của người ta đòi người, chuyện như vậy bất luận nghĩ như thế nào cũng sẽ không hề đơn giản. hơn nữa nhất yêu động bắt lộ nam tâm hắn là bởi vì thước không kỳ ở trong thể nội của hắn, muốn đem người mang về như vậy. Thì chỉ sợ cái giá cũng không hề nhỏ một chút nào Dược lão đầu nhìn ra sự lo lắng của tôi ngộ không Lắc đầu cười nói Bọn chúng bắt bằng hữu của người đơn giản chính là Muốn lấy được thư khung kỳ trong cơ thể của hắn Nhưng trên thực tế Thư khung kỳ cũng không phải là thứ mà dễ chiếm được như thế Đặc biệt là cấp cam thư khung kỳ Trên cơ bản đều có linh tính nhất định Muốn bóc ra một cây cam kỳ Thì độ khó vô cùng lớn Mặt khác bị bằng hữu kia của người Còn có nguồn gốc rất sâu với ám mà nhất tộc Ám ma tộc này mặc dù không có cường giả thần cấp, nhưng bộ tộc này cường giả bán thần đấy rất nhiều, liền xem như là nhất yêu động hay là huyết nhà già không muốn thật sự đắc tội với ám ma tộc. Bởi vậy vị bằng hữu kia của người phần lớn cũng sẽ không có việc gì. Có thể là bọn hắn muốn ám ma tộc đến chuộc người. Nghe rực lão đầu nói xong, Tô Ngộ Không liền khắc sâu hiểu được cái gì gọi là trong nhà có một người già như có một bảo bối. Ban đầu chuyện lộ nam tầm bị bắt đi làm cho Tô Ngộ Không mười phần lo lắng. Nhưng nếu quả thật như lời dược lão đầu đã nói Vậy ít nhất thì tính mệnh của lộ nam tâm Cũng không đáng ngại Tiền bối Mặc dù nói như vậy rất có lý Nhưng ta vẫn không yên lòng Có thể xin tiền bối mang ta đi một chuyến Thế huyết nhà ra hay không Dược lão đầu cười nói Đương nhiên có thể yên tâm đi Nếu như huyết nhà ra không thể thỏa đàm Độn thế tiền tổng ta cũng sẽ ra tay chuộc người Tối đa thì phải bỏ ra một cây cấp càm thương không kỳ Với mức độ đó thì độn thế tiền tổng tà vẫn là bỏ ra được Sau đó Tô Ngộ Không lại cùng Dược Lão Đầu nói một chút chuyện liên quan đến tình hình của khung chi thế giới Để cho Tô Ngộ Không đối với cái thế giới này có sự hiểu biết sâu hơn Sau đó Dược Lão Đầu liền đi chuẩn bị ngay Để sáng sớm ngày mai xuất phát tiến về huyết nhà già Trở về gian phòng của mình Tô Ngộ Không cảm thấy dường như mình đang mơ tay trái tay phải đồng thời nhón một cái một cơn lốc nhỏ của một đầu kim lòng liền xuất hiện ở trên tay kìm lòng du động vòng quanh bàn tay rất sống động gió lốc thì lá xoay tròn cố định ở đầu ngón tay kim thuộc tính cùng phong thuộc tính bát hoàng hào kim kỳ cùng với thất diệu tức phong kỳ mình thật sự đã có được hai cây cấp cao thứ khung kỳ hơn nữa hai cây thứ khung kỳ này đều là chẳng biết tại sao liền đạt được bát hoàng hào kim kỳ là do kim tôn tiền bối truyền thừa cho mình toàn thất diệu tức phong kỳ nên tính là tiểu thất trước khi làm trùng đã phó thác lại cho mình nghĩ đến đây lông mày của tuấn ngộ không dần dần nhíu lại tiểu thất là bị xem như nhân đỉnh nhốt ở tứ phong hàm cốc để ôn dưỡng thất diệu tức phong kỳ vậy rốt cục là người phương nào có thể bạo tay làm ra những chuyện như thế dùng nhân đỉnh ôn dưỡng là vì để cấp cam thư không kỳ sinh ra khí linh mà khí linh Nhớ tới khi linh cái đầu tiên Tô Ngộ Khổng nghĩ tới chính là lúc mình dung hợp bát hoang hảo kim kỳ Có hai đứa tiểu hài đã xuất hiện ở trong thức hài kia Tiểu thổ công tiểu linh Hài đeo bé ấy tựa hồ chính là khí linh nhưng lại không giống Trừ cái này ra trước đó tôi Ngộ Khổng cũng chưa từng nghe nói qua chuyện khí linh có quan hệ với cấp cảm thường khùng kỳ Ở luyện giới khi gặp vài đại trưởng lão cũng có cấp cam thường khùng kỳ Thế nhưng cũng không có khí linh Sát yên ám ma kỳ của lộ nam tầm cũng không có khí linh Mà bát hoang hào kiềm kỳ Cũng không có Nhìn như vậy thì chuyện thức không kỳ Không có khí linh mới là chuyện bình thường Khí linh, khí linh Tô Ngộ không luôn cảm thấy sự kiện lần này Của thất diệu tức phòng kỳ Tựa hồ để cho mình thấy được một chút manh mối gì đó Nhưng thông tin vẫn là quá ít Mặc dù trực giác đã để cho mình Cảm thấy có chút vấn đề Nhưng cụ thể nó là cái gì thì Vẫn còn không hiểu rõ cho lắm Giữa trưa sau khi ăn cơm Tô Ngộ không lại đi xem tình hình của tiêu kiếm Trước đó thì tiểu kiếm đáp theo, cái vị tên là đồng kiếm gặp phải trong thứ phòng kia cùng nhau đi tu luyện. Chỗ mà tiểu kiếm tu luyện được gọi là kiếm sơn. Khi Tô Ngộ Không nhìn thấy cái kiếm sơn này, quả thực đã bị chấn kinh một lần. Đây mới đúng là kiếm sơn xứng với cái tên của nó cao tới vạn trượng, còn cao hơn so với hoa quả sơn của mình. Núi này không có đất đá, hoàn toàn được tạo thành tự đủ các loại kiếm, nào là tam xích kiếm, thất xính kiếm, thất tình kiếm, uyên ương kiếm, lòng phượng song kiếm, khoan kiếm, đoàn kiếm, mốt bản đại kiếm. Tất cả chỉ cần là kiếm mà người có thể nghĩ ra, thì ở nơi này đều có. Không chỉ có như thế, còn có vô số danh tự mà trừ tước đến bây giờ, chưa nghe nói đến. Toàn bộ những thanh kiếm này chui kiếm đều hướng xuống mũi kiếm, hướng lên trên, giống như là nó đang muốn sinh trưởng. Hơn nữa cả tòa kiếm sơn nhìn qua cũng là một thanh thần kiếm to lớn vô cùng. Chỉ đứng từ xa xa mà nhìn, Tô Ngộ không đã bị chấn động. Ngay cả ý nghĩ muốn tiến lên trước một bước cũng không thể làm được. Không chỉ là bị cái kiếm sơn được tạo thành từ vô số thanh kiếm này làm cho rung động, càng là bị chấn nhiếp bởi kiếm ý bàng bạc như là vũ trụ mênh mông kia. Đó tuyệt đối là kiếm ý mà cuộc đời này của Tô Ngộ không rất ít khi thấy. Kiếm ý kinh khủng này để cho Tô Ngộ không khắc sâu cảm giác, Chỉ cần mình lại tiến lên trước một bước thì sẽ lập tức dẫn động đến sự tổng kích của vô tận kiếm ý kia. Coi như mình đã có hai cây cấp can trên không kỳ, nhưng tô ngộ không vẫn không có chút nghi ngờ nào là mình sẽ phải chết trong nháy mắt. Cái kiếm ý chung quanh kiếm sơn này đã không phải là thứ mà con người có khả năng đạt tới hay là có thể có được. Tiểu kiếm đúng là đang ở chỗ này tu luyện sao? Bởi vì Tô Ngộ Không còn cách xa kiếm sơn hơn nữa hỏa nhãn kìm tình cũng bị kiếm ý ảnh hưởng nên không xem được bao xa, cho nên cũng không thấy rõ có phải tiểu kiếm đang ở chỗ này hay không. Thế nào, có muốn thử một chút. Kiếm sơn này chính là thánh địa của độ thế tiền tông ta, ở nơi này mỗi một thành kiếm đều là bội kiếm của tử đệ. Của độn thế tiền tông, hiện tại thiếu tông chủ vẫn chưa thể nào leo lên núi, chỉ có thể tu luyện ở chân núi. Tô Ngộ không vừa quay đầu liền thấy đồng kiếm không biết đã xuất hiện ở bên cạnh mình từ khi nào cũng đang nhìn lấy kiếm sơn. Tô Ngộ không liền thì lễ với đồng kiếm. Chỉ đứng ở chỗ này ta đã có thể cảm nhận được kiếm ý mãnh liệt kia. Nếu như tiến lên một nửa một bước thì chỉ sợ hải cốt của ta cũng chẳng còn. Đồng kiếm thì cười cười nói, yên tâm đi. Cứ đi thử một chút, kiếm ý này đối với ngươi hẳn là cũng có chỗ tốt không ít. Ngươi là bằng hữu của thiếu tổng chủ, những kiếm ý này cũng sẽ không đả thương ngươi đâu. Thật ra thì Tô Ngộ Không cũng có chút kích động, cái kiếm ý này không thể nghi ngờ đúng là rất kinh khủng. Nhưng Tô Ngộ Không cũng biết, tu luyện ở trong môi trường này, chỉ cần không có bị kiếm ý cắn giết thì đích thật đúng là sẽ có được thu hoạch rất to lớn. Hít sâu một hơi, Tô Ngộ Không hoạt động thân thể, sau đó nhìn Đồng Kiếm một cái, đồng kiếm mỉm cười vươn tay dùng tay làm dấu mời. Tô Ngộ Không bước ra một bước, sau đó cũng cảm giác được đàng có vô số thanh kiếm, đem vạn kiếm xuyên tìm. Một khắc này tôi cũng không thật sự cảm thấy mình đã chết rồi Tìm thì ngừng đập, hô hấp cũng ngừng Kinh mạch vỡ vụn, nguyên lực dân trào Huyết nhục tách rời xương cốt vỡ vụn, Ngày cả nguyên thức cũng đều tiêu tán Trong nháy mắt liên tiến vào trống rỗng Không có ý thức, không có suy nghĩ Không có gì cả Cũng không có thời gian, không có không gian Không có màu sắc Thậm chí không có cả hư vô Không biết qua bao lâu tất cả mọi thứ mới trở về Tôi còn không cúi đầu nhìn lên Trước ngực mình đang cắm một thanh kiếm một thanh kiếm đen tuyền không có cảm giác đau cũng không có cảm giác gì khác. tông ngộ không theo bản năng đưa tay đem thanh kiếm màu đen này rút ra. thân kiếm đen nháy và ở ngay chính giữa còn có một đường vân kim sắc. ở bên cạnh đồng kiếm nhìn thấy thanh kiếm này còn mắt liền đã trợn lên thật lớn. tiu kiếm làm sao lại là tiu kiếm? tông ngộ không quay đầu nhìn phía đồng kiếm. đồng kiếm không có che giấu sự kinh ngạc của mình mà là đưa tay điểm một cái vào thanh kiếm màu đen trong tay tông ngộ không. Khi ngón tay của đồng kiếm chạm đến thanh hắc kiếm này lại trực tiếp lướt qua, tựa hồ thanh kiếm này cũng không có thực thể. Nhược đích xác là tôn ngộ không lại đang nắm nó ở trong tay. Tại sao có thể như vậy? Thanh tiều kiếm này là bộ kiếm của tông chủ đời thứ 19 Ám Thập Tính. Vì sao thanh kiếm này lại chọn ngươi? Tôn ngộ không gãi đầu một cái trong lòng tự nhủ, tà nào biết được? Vừa rồi ngay cả đã phát sinh chuyện gì ta cũng còn chẳng biết. Hủy vũ mấy lần trong tay đã cầm thanh kiếm màu đen này cũng không có cảm giác gì khác. Thế hiện tại ta có thể đi tới tiếp nữa hay không? Ta cảm giác được chỉ là một bước này tựa như đã làm cho thân thể của ta có được một chút khác biệt. Thần sắc của đồng kiếm có chút phức tạp nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Tôn Ngộ Không dẫn theo cái thành tiêu kiếm kia đi về phía trước hai bước. Sau đó một đạo bạch quàng lóe lên. Một thanh trường kiếm màu trắng nên đâm trúng ngực Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không hoảng hốt một cái lần nữa lại tiến vào trạng thái hư vô thuần túy như vừa rồi. Nhưng lần này trong hư vô lại xuất hiện hai cái điểm sáng Một cái là màu đen, một cái là màu trắng Hai điểm sáng này vờn quanh với nhau vẽ ra một cái quỹ tích hình xoắn ốc Khi ý thức của Tô Ngộ Không trở về, trước ngực hắn đã cắm lấy một thanh kiếm màu trắng Sau đó Tô Ngộ Không lại dùng tay trái rút ra Hai tay cầm hai thanh kiếm, sau đó tất cả trước mắt đã rộng mở trong sáng Tiểu kiếm đang ở ngay trước mặt mình cách vài chục bước, đang quỳ một trần trên đất Trên thân tiểu kiếm đang cắm lấy, nằm thành trường kiếm. Có thể nhìn ra được thân thể của tiểu kiếm đang run rẩy rõ ràng đã đang phải tiếp nhận một áp lực rất lớn. Nhưng mà áp lực này cũng không lớn, không nhỏ, đúng lúc là mức cực hạn mà tiểu kiếm có thể chịu đựng được. Mặc dù là quỳ một chân trên đất nhưng tiểu kiếm vẫn cố gắng dãy giụa thử đứng lên. Thế nhưng đã thử đến mấy lần đều thất bại, nằm thành kiếm gắm ở trên người giống như là nằm ngọn núi lớn. Tô Ngộ Không lần nữa tiến lên hai bước, lần này không có kiếm xuất hiện, mà là một cành liễu màu xanh biếc từ bên trái đâm thẳng mà đến. Tô Ngộ Không thấy được, thế nhưng lại không có cách nào tránh né. Trên người hắn tiếp nhận áp lực mặc dù không có lớn như tiểu kiếm, nhưng cũng không tính là nhỏ, cũng đủ để cho hắn không có cách nào tự do hành động giống như bình thường được nữa. Cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn cành liễu này đâm vào bên sườn trái, nhưng cũng không có cơn đau nhất kịch liệt nào truyền đến. Mà lại là một cú áp lực mạnh hơn Trong nháy mắt liền dáng lâm Nhán một cái thân thể của Tô Ngộ Không Lập tức đã mất đi cân bằng Liền nghiêm đổ về bên trái Thế nhưng là thân thể vừa mới vừa vạn nghiêng về một bên Tô Ngộ Không theo bản năng đưa tay muốn trống xuống Thế là sau đó trong lòng bàn tay phải Đang rủi ra bỗng nhiên mọc ra một thành trường kiếm màu đỏ Thành kiếm trực tiếp đâm xuống mặt đất Từ đó giúp Tô Ngộ Không chống được thân thể mình Thân thể đứng được vững vàng, nhìn lấy trường kiếm hỏa ống sắc mọc ra từ lòng bàn tay, mặt mũi Tông Ngộ Không tràn đầy kinh ngạc. Tình huống này lại là như thế nào? Bàn tay của mình làm sao lại mọc ra kiếm rồi đây? Vùng vậy hai lần, cũng không có bất kỳ cảm giác khó chịu gì. Không chỉ có không có khó chịu, mà ngay cả áp lực thật lớn mà cảnh liễu màu xanh biếc mang tới đều đã giảm bớt đi không ít. Quay đầu nhìn về đồng kiếm ở phía sau, Tông Ngộ Không dương lên thanh kiếm trong lòng bàn tay nói, Tiền bối, cái này, cái này... Tu vi của đồng kiếm là cảnh giới bán thần, thế nhưng là khi nhìn thấy trong lòng bàn tay của Tô Ngộ Không sinh ra kiếm, trong mắt hắn vẫn là có chút hoảng thần. Hắn liền đi tới trước mặt Tô Ngộ Không, nhẹ nhàng dùng ngón tay dãy một cái vào trường kiếm hỏa hồng sắc kia. Theo đầu ngón tay búng ra, một tiếng kiếm minh thanh êm tai truyền đến, bên trong tiếng kiếm minh liền thấy trên thân kiếm hỏa hồng sắc bắt đầu lưu chuyển, sau đó một hư ảnh của một con chim nhỏ màu đỏ từ trong thần kiếm chui ra. Vòng quanh mấy người, dạo qua một vòng, cuối cùng lại tiêu tán ở trên bầu trời. Tô Ngộ Không cùng đồng kiếm đều có thể xác định cảm nhận được bền trong cái hư ảnh hồng sắc kia ẩn chứa nguyên lực hỏa thuộc tính, cho nên hai người đều có chút sửng sốt. Bản thân Tô Ngộ Không là kim thuộc tính, sau khi có được thất diệu tức phong kỳ lại có thêm phong thuộc tính, thế nhưng vì sao hiện tại lại xuất hiện thêm hỏa thuộc tính? Tiểu kiếm lúc này cũng đã nhìn thấy tôn ngộ không cùng đồng kiếm rốt cuộc đã tích lũy đủ khí lực để chậm rãi đứng lên. Khi hạt đứng người lên vừa đúng lúc là cái hư ảnh hòa hồng sắc kia tiêu tán. À, con chim này ta đã nhìn thấy rồi. Đồng kiếm vùng tay lên, mấy thanh kiếm trên người tiểu kiếm liền tiêu tán. Tiểu kiếm thở vào, rồi đặt cái mông ngồi xuống mặt đất. Tù luyện ở kiếm sơn mỗi bước tiến lên đều sẽ có một thanh kiếm hồn cắm ở trên thân. Mỗi một thành kiếm hồn đều ẩn chứa kiếm ý của chủ nhân cây kiếm trước khi chết Nên đều mang cho người ta một áp lực vô cùng to lớn Khi trên thân thể có thể tiếp nhận được thiền kiếm Thì lúc đó ác có tư cách để leo núi Lúc này không có kiếm hồn trên vào Bởi vậy liền có thể tu luyện kiếm ý Bản thân đồng kiếm tu luyện ở kiếm sơn hơn 700 năm Mới có thể bước lên được đỉnh núi Tiểu <cười> kiếm thở vào nhẹ nhõm xong lúc này mới nói Lúc ta vừa mới tiến vào nơi này, mỗi khi có một kiếm hồn nhập thể, ta đều có thể nhìn thấy một cái hư ảnh xuất hiện rồi lại biến mất. Cái con chim nhỏ hồng sắc kia lúc vừa rồi cũng đã xuất hiện qua. Thế nhưng cây trường kiếm màu đỏ cũng không có lựa chọn ta, mà lại trở về với kiếm sơn. Đồng kiếm như có điều suy nghĩ đối với Tô Ngộ Không nói. Đến đây, đâm ta một kiếm. Tô Ngộ Không biết đồng kiếm đang nói gì, cũng không do dự liền đưa tay đâm tới đồng kiếm. Đồng kiếm đưa tay, Tô Ngộ Không còn coi là đồng kiếm sẽ dùng chiều số gì đó để ngăn cản. thế nhưng đồng kiếm lại không có bày ra bất kỳ chiêu thức phòng ngự nào, thậm chí còn làm tán hết nguyên lực trên bàn tay. thế là một kiếm này của tôn ngộ không trực tiếp đâm vào lòng bàn tay của đồng kiếm, lập tức một đạo vết thương rất sâu đã xuất hiện. tiệt bối ngài. đồng kiếm lắc đầu, theo máu tươi chảy ra từ vết thương, trường kiếm trong lòng bàn tay tôn ngộ không cũng bắt đầu biến thành hư ảo, rất nhanh liền bỗng dừng tiêu tán. Sau khi trường kiếm biến mất thì vết thương trong lòng bàn tay của đồng kiếm cũng rất nhanh như khép lại. Quả nhiên là như vậy. Tông ngộ không, ta không biết là do công pháp của người tu luyện hay là do bát hoang hào kim kỳ trong cơ thể người. Tóm lại không biết là do cái gì, nhưng kết quả chính là người đã đạt được yêu ái của kiếm sơn. Chỉ cần ở bên trong phạm vi của kiếm sơn, người đều có thể không hao tổn mà điều động lực lượng của kiếm sơn mà chiến đấu. Cũng giống như là vừa rồi. Tô Ngộ Không nghe hiểu lời của đồng kiếm thế nhưng lại không hiểu Mình làm sao lại đạt được ưu ái của kiếm Sơn Mình từ trước đến nay cũng chưa từng dùng kiếm Hơn nữa cũng chưa từng tới nơi này Có chút không quá tin tưởng nên Tô Ngộ Không lại dùng bàn tay Làm ra một động tác đâm về trước Nhưng lần này trong tay lại không có cái gì xuất hiện Trong lòng người phải hướng về chỗ mà người muốn tiến công hoặc là phòng ngự Nếu như ta nhớ không lầm Trong lòng người cần phải có mục tiêu mới được Tông Ngộ Không nhẹ gật đầu trong lòng suy nghĩ đối diện là địch nhân, ta muốn một kiếm vỗ tới. Lần này Tông Ngộ Không vừa mới dùng tay làm ra tư thế cầm kiếm, thì trong tay liền đã xuất hiện một đạo bích quang, chính là cái cảnh lá liễu đã xuất hiện trong lòng bàn tay của Tông Ngộ Không. Vậy đây chẳng khác nào là nếu ta chỗ này mà chiến đấu thì ta liền có thể vận dụng tất cả kiếm ở cái kiếm sơn này sao? Hơn nữa, lại còn không cần phải tiêu hào nguyên lực. Đồng kiếm gật đầu Chuyện này đối với độn thế tiền tông mà nói có quan hệ rất trọng đại Ta cần phải lập tức bẩm báo với kiếm thần đại nhân Các người lập tức rời khỏi nơi này Chờ kiếm thần triệu hoáng Sau khi lão tông chủ của độn thế tiền tông vẫn lạc Tất cả công việc đều do kiếm thần trưởng quản Chẳng khác gì là tạm thay vị trí lão tông chủ Sau khi đồng kiếm rời khỏi Tông hộ không nhìn tiểu kiếm một chút Tiểu kiếm bất đắc dĩ lắc đầu mà nói Ta rất hiểu cảm giác của người Khi bọn hắn nói ta là thiếu tông chủ, thứ gì nhất ta cảm giác được chính là bọn hắn đã tính sai người. Hiện tại Tô Ngộ Không liền có loại cảm giác rất hoang đường, chẳng biết tại sao bị dẫn tới độ thế tiên tông, sau đó tiểu kiếm liền trở thành thiếu tông chủ. Còn mình thì lại biến thành người được kiếm sơn này ưu ái, làm cho mình cần phải tin tưởng độ thế tiên tông. Tất cả mọi chuyện đều tới quá đột ngột, đừng nói tiểu kiếm mà ngay cả Tô Ngộ Không cũng không thể nào có thể chuẩn bị được tư tưởng để tiếp nhận. Tiểu kiếm đứng dậy muốn đi lại bị Tô Ngộ Không kéo lại. Nơi này hẳn là sẽ không có những người khác, cái kiếm sơn này tự hộ cũng không phải là nơi mà ai cũng có thể tới. Nên ta muốn hỏi người một chút. Tiểu kiếm, người bây giờ tin tưởng bọn họ được bao nhiêu? Đúng như lời Tô Ngộ Không nói, cái kiếm sơn này đồn thế tiền tông chính là cấm địa. Chỉ có đệ tử của tông môn sắp đột phá và có thiên tư chắc tuyệt mới có tư cách đi vào kiếm sơn. Cho nên nơi này với Tô Ngộ Không cùng Tiểu kiếm mà nói thì đúng là chỗ bí ẩn nhất. Tiểu kiếm nhìn bốn phía một chút không phát hiện ra bất luận kẻ nào. Lúc này nó mới nhìn về Tô Ngộ Không nói, không hề tín nhiệm, ta hoàn toàn không có chút tín nhiệm nào. Ở nơi này khắp nơi đều đem đến cho ta một loại cảm giác rất kỳ quái. Cảm giác này để cho ta không cách nào có thể buông lỏng. Lúc này Tô Ngộ Không đúng là rất kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng tiểu kiếm được trở thành thiếu tông chủ nhiều ít cũng sẽ rất là cao hứng. Hơn nữa, Tiểu Kiếm cũng sẽ không có biểu hiện ra bất kỳ hoài nghi hay là cái gì khác. Hoàn toàn chính là một bộ dáng vẻ ai tốt với ta thì ta liền tin tưởng người đó. Vì sao? Bọn hắn tự hồ không có biểu hiện ra là có ác ý mà. Vì sao người lại hoàn toàn không tín nhiệm bọn hắn? Tiểu Kiếm gãi đầu một cái hồi lâu mới nói. Ta, ta không nói ra được. Ngày khi ở chỗ này ta đã không có cách nào để buông lỏng. Mặc dù không cảm giác được là bọn họ có ác ý, hơn nữa bọn hắn tự hồ cũng rất thần mật. Thế nhưng chính ta lại không hề có cách nào để mà buông lỏng. Tôi cũng không giật mình, cảm giác của mình cũng là như vậy Chỉ là không hề có rõ ràng được như tiểu kiếm Mình là bằng vào kinh nghiệm nhiều năm Từ đó đã nhận ra có một chút gì đó không hài hòa Nhưng không tới mức rõ ràng và khẩn trương như tiểu kiếm Thứ không hài hòa mà tôi cũng không phát giác được Chính là đồng kiến đối ba người mình thì nhiệt tình Nhưng toàn bộ độn thế tiền tổng đối ba người họ thì lại lạnh lùng Cái loại lạnh lùng này không phải là của người nào đó hay là của một đệ tử nào đó biểu hiện ra, mà là của toàn bộ độn thế tiền tông, là của một toàn thể đều có biểu hiện này. Nhưng hoàn toàn chính xác như lời Tiểu Kiếm nói, cho đến trước mắt cũng không, cũng không có bất kỳ ác ý gì. Bởi vậy Tôn Ngộ Không cũng không thể mò ra tình huống của độn thế tiền tông này đến cùng là như thế nào. Chỉ có điều với kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm đã để Tôn Ngộ Không biết rõ, không thể quyền đề phòng người khác. Bất kỳ lúc nào cũng không thể triết để tin tưởng người khác, bằng không thì cuối cùng người chết thảm nhất định chính là bản thân mình. Tiểu kiếm và ngươi cảm thấy, chúng ta còn có thể ở lại nơi này được không? Tiểu kiếm suy nghĩ một chút rồi nói, cảm giác của ta có lẽ là có thể nhưng không thể tin tưởng người ở nơi này. Hơn nữa có một thứ ta có thể khẳng định, bọn hắn đúng là thật hy vọng cho chúng ta nhanh chóng mạnh lên, mà hiện tại chúng ta cũng cần lực lượng của độn thế tiền tồng tôn ngộ không gật đầu tiểu kiếm nói quả không sai hiện tại chỉ có dựa vào lực lượng của đội thế tiền tông thì mới có thể cứu được lộ nam tầm hơn nữa căn cứ vào những thứ trước đó sáng sớm ngày mai có thể xuất phát tất cả mọi thứ hiện tại đều là lấy việc nghĩ cách cứu viện lộ nam tầm làm trọng hai người lập tức chậm rãi rời kiếm sơn hướng về chỗ ở mà đi mới đi đến một nửa liền bị một đội người đội thế tiền tông cản lại kiếm thần đại nhân cho mời tôn ngộ không cùng tiểu kiếm cũng chỉ có thể đi theo đoàn người này để đến gặp kiếm thần. Hết hồi thứ 117.